Lại nói sau khi mà nghe lời của Lão Đạo Sĩ nói Thì mọi người ở trong đại điện Một lần nữa không khỏi giật cả mình Phải biết rằng Lão Đạo Sĩ này vốn lấy tướng thuật nhập đạo Cả đời vì vô số người mà phê lập mệnh số Chưa từng sai lệch Nếu như là nói với tướng thuật của Lão Đạo Sĩ Cũng vô pháp nhìn ra mệnh số của Phương Tử Vũ Như vậy cũng chỉ có thể có một khả năng Đó chính là vận mệnh của đứa trẻ này Ngay cả trời cũng chẳng thể biết được Bách Độ lúc này cảm khái mà nói Sư Thúc xin chớ tự trách Lão đạo sĩ liền ngắt lời của Bách Độ mà nói Bách Độ sơ điệt không cần phải an ủi ta Lão đạo ta đã sớm nhìn ra thông suốt cả rồi Hết thầy đã có trở định đoạt cưỡng cầu cũng không thể được Thượng tiên không để cho ta biết được mệnh số của nó cũng là thiên ý Đứa trẻ này tương lai đi con đường nào Thì đó cũng là mệnh của nó thôi Bách Độ liền hướng lão đạo sĩ Vi vi cúi đầu mà nói Đa tạ sư thúc đã dạy bảo Trưởng môn ở một bên mỉm cười, ánh mắt đảo qua mọi người có mặt ở trên đại điện Sau đó nhắm mắt trầm giọng mà nói Đối với cả hai đứa trẻ này thì các ngươi đều đã có sự lý giải Chúng ta cũng nên gọi bọn nó vào đây để mà quyết định xem chúng nó nên gia nhập vào môn hạ của người nào Mọi người đồng thanh đáp Hết thầy ngay theo trưởng môn phân phó Hãy mang Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ tiến vào đi. Ngoài cửa, một giọng nói cung kính đáp, lĩnh trưởng môn chỉ pháp. Một lát sau thì ba bóng người dần dần hiện ở cửa đại điện, rồi chậm rãi đi vào. Dẫn đầu là một gã đạo đồng. Theo sát phía sau đạo đồng lai đứa trẻ, chính là Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ. Ánh mắt của mọi người dừng lại ở trên người của Từ Ngạo Thiên. Phát hiện đứa trẻ này quả thật là căn cốt tuyệt trai, mi thanh mục tú, vẻ mặt bình tĩnh. Ánh mắt nhìn thẳng mọi người không chút thoái nhượng, khiến cho người ta bất giác, phải thầm gật đầu. Đứa trẻ này quả thật là kỳ tài hiếm có. Khi mà ánh mắt của mọi người chuyển qua người của Phương Tử Vũ, thì nhất thời phải hít sau một ngụm lãnh khí. Phương Tử Vũ thì một thân hắc y, vẻ mặt lạnh lùng đứng ở đó, nếu như là chỉ nhìn thân hình, khí chất thì đứa trẻ này quả thực làm cho người ta phải chú ý. Nhưng mặt của nó kìa. Ngoại chứ bách độ có thâm ý nhìn ra nó, thì ánh mắt của những người còn lại rất nhanh đảo qua người nó, theo đà dừng lại trên người của tử ngạo thiên. Trưởng môn Bách hạo là người đầu tiên đứng lên mà nói. Bách hạo nguyện ý thu tử ngạo thiên làm đồ đệ. ấy chết, ấy chết, như vậy cũng được sao? Bách hạo sư huynh. Bách kiếp lạnh lùng nói Môn hạ của huynh đã quá nhiều rồi Nên đem cội này dành lại cho đám sư đệ chúng ta đi Bách nan liền đứng dậy lạnh lùng nói Cái gì? Vì sao lại phải lưu cho sư đệ? Chẳng lẽ đám sư muội chúng ta không thể thu nó làm đồ đệ hay sao? Bách kiếp bèn xấu hổ mà cười nói Sư muội đừng tức giận Ta không có ý tư đó Bách nan hư lạnh một tiếng nói Nếu như là không có ý tư đó Thì ai liền đem đứa nhỏ, lưu lại cho muội đi Thế nào? Các ngươi tranh chấp cái gì hả? Bách tảo nói Các ngươi phải biết rằng ngọc hư cung chúng ta lấy luyện đan làm chủ, luận về luyện đan Thì trong các vị đây, ai làm tốt hơn ta chứ? Trưởng môn hãy giao đứa nhỏ này cho ta đi Ta tuyệt đối sẽ làm cho nó trở thành ngọc hư cung đệ nhất nhân <cười> Dựa vào ngươi ư? Bách lệ châm chặt mà nói Đừng có đem nó trở thành thí nghiệm phẩm cho đan dược mới của ngươi là được rồi. Bằng không thì lại giống như là đám dược đồng của ngươi. Bị ngươi biến thành ngu ngốc cả đấy. Hả? Ngươi? Bách Thảo, cả mặt đỏ bừng bừng chỉ thẳng vào Bách Lệ, nhưng không nói ra lời. bẩm trưởng môn. Bách Lệ không thèm để đến Bách Thảo, hướng trưởng môn chắp tay mà nói. Xin trưởng môn hãy đem đứa nhỏ này, giao cho ta. Người đúng thật là. Bách kiếp cười lạnh mà nói Từ chất có tốt hơn nữa Mà rơi vào hạng người như ngươi Thì cũng trở thành phế vật mà thôi Nghe vậy thì bách lệ Ánh mắt tuế lửa nhìn chằm chằm vào bách kiếp mà nói Rốt cuộc là so với cả tên võ sĩ si nhà ngươi Thì còn tốt hơn nó Suốt ngày chỉ biết luận công Chưa từng quan tâm đến đệ tử Đám đệ tử của ngươi thì được mấy tên ra hồn chứ hả Ngươi Thôi đủ rồi Trưởng môn đột nhiên mở mắt Ánh mắt uy nghiêm đảo qua mọi người một lượt. Mấy vừa rồi còn tiếng mắng chửi không ngừng, đại điện lập tức trở nên an tĩnh. Ánh mắt của trưởng môn dừng lại trên người của Bạch Độ, người vẫn một mực im lặng nãy giờ, hỏi: bách Độ sư muội, muội có ý tưởng gì không?" Bạch Độ khẽ gật đầu nói: "Bạch Độ môn hạ thì toàn là nữ đệ tử, không dám có ý tưởng gì cả." Trưởng môn mỉm cười gật đầu, lại nhìn đạo sĩ mà hỏi: Vậy sư thúc cho rằng từ ngạo thiên này, nên là môn hạ của người nào, sẽ là tốt nhất. Cái này, à, lão đạo sĩ lắc đầu mà nói, à, thì các vị sư điệt đây thì mỗi người đều có sở trường, thật là khó nói đó. trưởng môn liền mỉm cười nói, hết thầy đều nghe theo sư thúc phân phó. Ừ, thế như vậy đi, lão đạo sĩ vỗ tay mà nói. Vì suy nghĩ lâu dài cho Ngọc Hư Cung chúng ta, thì ta hy vọng là trưởng môn có thể tự mình dạy cho nó, như vậy có được không hả? Mọi người không khỏi sừng sốt. Ai cũng đều biết trưởng môn thì không thu đệ tử, chỉ bởi vì ánh mắt của lão cực kỳ cao. Thu nhận môn hạ phải là người có tư chất phi phạm. Nếu như đệ tử của trưởng môn tư chất ngu đột, một khi mà trưởng môn độ kiếp phi thăng, như vậy thì Ngọc Hư Cung đám trưởng lão nhất định sẽ không phục. Nếu như là bởi vậy mà dẫn pháp ha, đấu tranh nội bộ để mà tranh chức đoạt trưởng môn, như vậy thì lão sẽ trở thành thiên cổ tội nhân của Ngọc Hư Cung. Nhưng mà nếu như là đệ tử của lão có thể thu phục toàn trường, một khi mà lão phi thăng, thì trưởng môn đời kế tiếp của Ngọc Hư Cung không thể nghi ngờ gì, chính là do đệ tử của lão tiếp quản. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ vì e ngại mặt mũi của lão đạo sĩ mà không nói gì. Bách hạo liền vội vàng mở lời. Trưởng môn, sư thúc lão nhân ra người, nói rất trí lý. Từ ngạo Thiên đứa nhỏ này thì mạnh cách phi phàm, Gia nhập môn hạ của trưởng môn sư huynh thì thích hợp nhất rồi đó. Thầy lão đạo sĩ và bách hạo đều nói như vậy. Mọi người còn lại thì không dám nói thêm gì nữa. Đành phải chắp tay đồng thanh mà nói. Đúng vậy. Đứa trẻ đó đồng nhập làm môn hạ của trưởng môn sư huynh là thích hợp nhất. Hy vọng rằng trưởng môn sư huynh không nên từ chối. Trưởng môn bình tĩnh mỉm cười mà nói. Nếu như là các sư huynh đệ muội đều đã nói như vậy, như vậy thì ta sẽ thu nhận từ ngạo thiên vậy. Ngừng một chút trưởng môn lại hỏi. Vậy hai từ còn lại, phương tử vũ thì... Trưởng môn vừa dứt lời thì mọi người trong đại điện lập tức hết nhìn trái rồi lại nhìn phải mới vừa rồi còn là nhẹ nhanh mố vút với nhau, lúc này lại thân thiết như người một nhà. Hài, bách kiếp chú, huynh, huynh chú đi luyện công đều đã một trăm năm không nhìn thấy huynh rồi, huynh vẫn khỏe chứ? ờ, cảm ơn bách nan sư muội quan tâm, vui huynh hết thảy khỏe mạnh. ở trước bách lệ sư huynh, huynh còn khỏe chứ? Hài, đa tạ sư đệ quan tâm, vui huynh hết thảy mạnh khỏe lắm. ở chứ còn bách hạo sư huynh, đồ đệ của huynh ạ, quả nhiên là rất lợi hại. Vì huynh mà tranh giành mặt mũi đó. ấy chà, ái đồ bất tài thôi, sau này còn hy vọng sư đệ nâng đỡ nó nhiều hơn. Mà thanh dục, mau vẫn an bách thảo sư thúc đi. A, B, C, X, Y, Z Nhìn mọi người trong đại điện, đều đang tự bàn luận về những vấn đề không liên quan. Trưởng môn bác đắc sĩ mỉm cười mà nói. Nếu như là các vị sư đệ muội không quyết định được, như vậy thì để sư huynh ta thay ra. Các người quyết định vậy. À, trưởng môn sư huynh này, bách hạo là người đứng lên đầu tiên nói, sư đệ thì bất tài, à, nghĩ rằng không đảm nhận nổi trọng trách này đâu. Hy vọng là sư huynh nhờ cạnh các sư đệ muội khác đi. Bách lệ nói tiếp, ấy chết, ấy chết, bách hạo sư huynh, ý của huynh là như thế nào thế? Nếu như là ngay cả huynh đều không dạy dỗ được, thì đám sư đệ muội chúng ta làm sao có thể dạy tốt cho được. Bách nan gật đầu nói, đúng đúng đúng đúng. Bách kiếp ở bên cạnh nói, À này Bách Thảo sư đệ, ta thấy uh, tay nghề luyện đan của đệ đứng số một số hai ở trong ngọc hư cung đấy, hay là... Sư huynh, đừng có đùa nhau kiểu như vậy. Bách Thảo liền vội vàng ngắt lời Bách kiếp mà nói, Muốn đứng vững ở tu chân giới thì phải có võ công rất lợi hại. Luyện đan ở một số thứ khác ấy, thì chỉ xem là tiểu nhân vật mà thôi. Nếu như là đứa trẻ này gia nhập vào môn hạ của sư huynh thì... <cười> là môn hạ của ta ư, bách kiếp giống lên. luận về võ công thì bách nan sư muội so với ta còn lợi hại hơn đó. người ngươi giỏi lắm bách kiếp, bách nan chỉ vào bách kiếp mắng. quả nhiên là cái đuôi hồ ly đã lộ diện rồi. bình thường ở trước mặt ta đóng vai người tốt, kỳ thật là đang tìm cơ hội muốn ta sớm chết chết sớm một chút đây mà. bách kiếp bẻ lung tung nói, ở chết sư muội ta làm gì có ý tứ đó. thôi đủ rồi. Trưởng môn gõ nhẹ lên thành ghế Mọi người lập tức an tĩnh trở lại Trưởng môn đưa mắt nhìn từng người một Và cuối cùng thì dừng lại Ở trên người bách độ Người vẫn một mực không lên tiếng Bách độ sư muội Ý của muội như thế nào? Ờ sư huynh Chúng ta chỉ thu nhận nữ đệ tử thôi Bởi vậy ta không tỏ thái độ gì cả Ánh mắt trưởng môn dừng lại Trên người lão đạo sĩ hỏi Sư thúc Lão nhân gia ngài có ý kiến gì không? Trưởng môn, ta cho rằng mọi người nếu cứ tiếp tục tranh luận như vậy cũng không phải biện pháp. Trưởng môn gật đầu mỉm cười nói, Vậy không biết sư thúc Thấy nên làm như thế nào thì mới tốt? Rút thăm đi. Cái gì? Rút thăm ư? Đúng vậy, rút thăm là một loại biện pháp dự đoán thiên ý. Các vị sư điệt nếu như là rút được thăm, thì điều này sẽ nói rõ thiên ý để cho phương tử vũ làm môn hạ của người nào. Trưởng môn sau một hồi suy nghĩ thì gật đầu nói, Ờ, cái biện pháp này không tồi, không biết là các vị sư đệ sư muội có ý kiến gì không? Trưởng môn này, lão đạo sĩ xen vào, nơi này tính cả trưởng môn tổng cộng có bảy người, trong đó trưởng môn không thể thu thêm phương tử vũ làm đồ đệ được nữa, còn về bách độ nữ sư điệt thì lại không thể thu đồ đệ nam. Như vậy thì trừ trưởng môn và bách độ sư điệt ra, còn lại năm người. Ta cho rằng là chúng ta nên chuẩn bị sáu lá phiếu. Ừ. Trưởng môn cảm thấy rất là hứng thú hỏi, vì sao phải chuẩn bị sáu lá phiếu chứ? Chỉ có năm người rút thăm thôi mà. Đúng vậy, trong sáu phiếu chỉ có một phiếu là ghi tên Phương Tử Vũ. Nếu như là năm vị sư điệt vạn nhất nhà có người rút phải chiếc phiếu có ghi tên Phương Tử Vũ, như vậy thì Phương Tử Vũ sẽ trở thành môn hạ của người đó. Nếu như là năm người đều không rút phải trước phiếu phương tử vũ, thì điều này nói rõ là thiên ý không muốn cho phương tử vũ trở thành môn hạ của ngọc hư cung chúng ta. Thôi thì ta cũng chỉ đành mang nó trở lại thế tục giới mà thôi. Lão đạo sĩ vừa nói ra lời này, mọi người đều không phản đối. Nếu như là chỉ có 5 lá phiếu như vậy thì mọi người trong năm người khẳng định sẽ có một người phải thu phương tử vũ làm đồ đệ. Nhưng nếu là 6 phiếu, mỗi người đều có cơ hội rút được lá phiếu trắng. Trong lòng mọi người sau khi tính toán một phen thì đều phát hiện, đây chính là cái biện pháp tốt nhất. Bất giác âm thầm khen sư thúc không hồ là lão nhân tinh, có nghĩa là lão giả đời. Mà lúc mọi người đều cho rằng biện pháp đó không tồi, thì một giọng nói non nớt mang theo vẻ phẫn nộ vang lên. Đủ rồi. Mọi người giật mình cùng lúc nhìn về phía, và phát ra tiếng nói là tiếng của tử ngạo thiên. Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nó sớm đã đỏ hồng hét lên. Huynh đệ chúng ta không phải đồ chơi cho các ngươi, không cần đẩy đi đẩy lại như vậy." Cảm kích liếc nhìn Từ Ngạo Thiên một cái, Phương Tử Vũ thản nhiên nói, "Ta không cần thương hại đâu." Nói xong lập tức xoay người rời đi. Từ Ngạo Thiên tức giận liếc xéo đám người một cái rồi theo sát phía sau của Phương Tử Vũ, đồng loạt bước ra khỏi cửa Ngọc Hư Điện. "Chờ chút đã." Lão đạo sĩ và trưởng môn cô hồ cùng lúc lên tiếng. Lão đạo sĩ khẽ nhún người, siêu một tiếng. Thân hành liền từ trên ghế biến mất. Một khắc sau thì xuất hiện ở bên cạnh của Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ, cười mà nói: "Tiểu hoa nhi, tức giận mạnh như vậy mà làm gì? Thôi được rồi, ta thừa nhận là mới vừa rồi là chúng ta chưa có đúng. Chúng ta quá sơ suất, nhưng mà chỉ có điều đó cũng là tình cảm bình thường của con người có thể tha thứ mà, đúng chứ?" Từ Ngạo Thiên cười lạnh mà nói: tình cảm có thể tha thứ sao? lão cho rằng chúng ta là trẻ con mới lên ba sao? chỉ đành cười khổ lão đạo sĩ đưa miệng ghé sát lỗ tai phương tử vũ vụng trộm nói điều gì đó. chỉ là sắc mặt của phương tử vũ một mực giữ vẻ thờ ơ, nhìn không ra được bất cứ bốn biến hóa nào. được, phương tử vũ đột nhiên đáp, ta đáp ứng lão. từ ngạo thiên thì không hiểu chuyện gì vô cùng kinh ngạc nói, tử vũ. Đệ, Phương Tử Vũ thản nhiên mà nói, ca, chúng ta hãy ở lại đi. Nhưng, nhưng bọn họ mới vừa rồi, còn đối với đệ, bọn họ đã nhận lỗi rồi, chúng ta cũng lưu lại đi. Thấy Phương Tử Vũ kiên quyết như vậy, từ Ngạo Thiên bất áp dị nói, ừ, như vậy được rồi. Lão Đạo Sĩ liền vỗ tay cười hi hi nói, như vậy mới được chứ, cứ quyết định như vậy đi, Ngạo Thiên ngươi sẽ trở thành môn hạ của trưởng môn còn từ vỗ sẽ thuộc môn hạ của bách kiếp sư điệp bách kiếp điền hét lớn sư <cười> thúc lão đạo sĩ điền quát cầm miệng việc này quốc quyết định như vậy đi bách kiếp điền tức giận đến nỗi nói không thành lời chỉ đành lặng lẽ hừ một tiếng à, tốt lắm trưởng môn mỉm cười nói nếu như là chúng ta đã xác định xong chuyện của hai đứa trẻ này rồi như vậy thì chúng ta trước hết dẫn bọn nó đi làm quen hoàn cảnh ở nơi này một lần thôi trong một gian phòng ở Ngọc Hư cung phương tử Vũ ngồi yên bất động ở trên giường không nói một lời chỉ chăm chú nhìn từ ngạo thiên từ khi bắt đầu vào căn phòng này Từ Ngạo Thiên không ngừng đi qua đi lại trong phòng, cứ như thế lặp đi lặp lại đã hơn nửa canh giờ. Bỗng nhiên Từ Ngạo Thiên dừng lại, quay đầu lại nhìn Phương Tử Vũ. Tử Vũ cũng không cam chịu yêu thế, nhìn lại nó. Ở trong phòng hai đứa bé cứ như vậy mà nhìn nhau, rằng co trong vài phút cuối cùng thì Từ Ngạo Thiên chống đỡ không nổi, cam bái hạ phong. Từ Hồi lại ánh mắt đi đến bên cạnh của Phương Tử Vũ hỏi, Tử Vũ, để vì sao phải đáp ứng bọn họ? Vì miếng ăn nư Đúng vậy Lão đạo sĩ nói rất đúng Nếu như chúng ta cứ như vậy bỏ đi Thì sẽ trở lại những ngày bữa đói bữa no như trước kia Từ ngạo thiên nghe vậy thì cười khổ nói Từ vỗ Đệ đừng gạt ta nữa Đệ chắc chắn không bởi vì bữa ăn mà chịu nhục ở lại nơi này Bởi vì đệ không phải là loại người như thế Vậy huynh nói xem ta vì cái gì mà ở lại chứ? Từ Ngạo Thiên nhìn thật sâu vào đôi mắt của Phương Tử Vũ, nhấn mạnh từng chữ một. đệ là vì ta thì mới ở lại. Phương Tử Vũ khẽ xoay đầu đi, thản nhiên nói: ta không vĩ đại như vậy đâu. đưa tay xoay đầu Tử Vũ lại hai mắt nhìn nhau, Từ Ngạo Thiên cười khổ mà nói: đệ đừng gạt ta, người anh em của ta. ta hiểu đệ quá rõ, giống như là đệ hiểu ta vậy. Chiếu theo tính cách của đệ, thì đương chàng không muốn liều mạng với bọn họ đã là khách khí đến cực điểm rồi. Làm sao còn có thể ở lại nơi này được chứ? Đệ là sợ ta bị tiếp tục bị đói, mới lưu lại, có đúng không? Ca Phương tử vũ đưa bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đau đi đám bụi bẩn ở trên mặt của tử ngạ thiên nói. Thực sự là đệ muốn khuyên hình ở lại. Đệ đi một mình thôi. Thôi. Đừng nói nữa Từ ngạo thiên ngắt lời của tử vũ nói Tử vũ Đệ chính là thân nhân duy nhất của huynh Huynh làm sao có thể để đệ rời xa huynh được chứ Phương tử vũ cười khổ Cũng chính bởi vì đệ biết huynh sẽ không bỏ mặc đệ một mình Cho nên đệ mới quyết định cùng huynh ở lại đó Đúng vào lúc này thì chi nha một tiếng Cánh cửa phòng được mở rộng Một đám người thân mặc đạo bào lần lượt đi vào Dẫn đầu là một lão già, lộ ra một vẻ tuyên phong đạo cốt. Tóc dài bạc trắng, sắc mặt hồng hào, có vẻ rất là giống thần tiên. Người thứ hai đi vào cũng là một lão già. Cách ăn mặc cùng với cả người thứ nhất thì giống nhau, tươi cười đầy mặt. Người thứ ba đi vào thì vẫn là một lão già. Trang phục giống hệt hai người trước đó, chỉ là khuôn mặt nộ khí trùng trùng. Người thứ tư và thứ năm đi vào vẫn là lão già. Trang phục giống như là những người trước đó. Chỉ có điều vẻ mặt châm biếm, có vẻ như đang vui sướng trên tai họa của người khác. Còn người thứ sáu là một trung niên đạo cô, sau khi đi vào thì liếc mắt nhìn Phương Tử Vũ và từ Ngạo Thiên một cái rồi lùi sang một bên. Người thứ bảy thì cũng là một đạo cô. Chỉ là tuổi tác so với cả đạo cô trước đó thì nhỏ hơn rất nhiều, khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, rất xinh đẹp, tay cầm phất trần. Nhìn hình dáng của nàng thì chắc chắn phải là người... Mê đảo hàng nghìn hàng vạn nam nhân. Đáng tiếc là tuổi còn trẻ mà đã xuất ra thành đạo cô rồi. Đạo cô này sau khi đi vào thì liếc mắt nhìn từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ một cái. Cuối cùng thì ánh mắt dừng lại vài giây trên khuôn mặt của Phương Tử Vũ, khẽ mỉm cười với nó sau đó lùi sang một bên. Trưởng môn chăm chú nhìn từ Hạo Thiên hồi lâu, cuối cùng gật đầu mỉm cười mà nói. Đứa nhỏ, theo ta thôi. Từ ngạo thiên bèn sừng sốt nói Đi theo ngài ư Phương tử vũ liền kéo nhẹ góc áo của từ ngạo thiên Nó quay đầu lại nhìn thấy tử vũ khẽ gật đầu Bất đắc dĩ đành gật đầu Nhảy xuống khỏi giường Quỳ xuống trước mặt của trưởng môn dập đầu ba cái sau đó nói Đệ tử ngạo thiên ra mắt sơ phụ. Trưởng môn cười lớn nói Tốt, tốt, tốt Từ ngạo thiên bèn đứng dậy lấy ra một ly trà Quỳ xuống dâng trà lên trước mặt của trưởng môn, cung tính mà nói Sư phụ mời uống trà Trưởng môn mỉm cười tiếp nhận chén trà uống một ngụm Sau đó ra hiệu cho tử ngạo thiên đứng lên Sau đó tháo xuống trên tay của lão một chiếc nhẫn Đưa đến tay cho tử ngạo thiên Cái gì? Nạp giới bảo giới sao? Mọi người thấy vậy đều sừng sốt Bách kiếp bèn cười lạnh nói Công nhận là trưởng môn sư huynh hào phóng quá đọ, lễ gặp mặt mà cũng tặng cho lễ vật quý trọng như vậy. Trưởng môn mỉm cười, không để ý đến lời nói của bách tiếp. Từ ngạo thiên cũng không biết nạp giới bảo giới chân quý như thế nào, ngu ngơ mà tiếp nhận, thuận miệng mà đáp, cảm ơn sư phụ. Bách thảo đi tới bên tai của từ ngạo thiên, nhỏ giọng mà nói, cái đứa ngốc, ngươi đừng có xem thường cái nạp giới bảo giới này. Nó chính là một kiện bảo vật có thể cất giữ rất nhiều đồ vật đó. Cất giữ đồ vật ư? Từ ngạo thiên nằm lấy cái nhẫn nhìn ngắm một lúc lâu, khó hiểu mà hỏi. Cái nhẫn bé xíu như thế này, thì làm sao cất giữ được đồ? Ê, đúng là đồ ngu ngốc Nếu không phải e ngại từ ngạo thiên đã trở thành đồ đệ của trưởng môn rồi, thì lão thật sự là muốn gõ đầu nó một cái. Bây giờ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lại mà nói. Ngươi đừng có xem thưởng nó, nó có thể dí ý cất vào hay là lấy đồ vật. Ngươi có biết tân nhân đều có thể tay không biến hóa ra đồ vật không? Từ ngạc thiên gật đầu mà nói, biết, đó là pháp thuật sao? Đó là cái loại pháp bảo có cùng công năng với cả cái bảo giới này này. Chỉ cần ngươi đem đồ vật trong tay, vận khởi thần thức thì lập tức có thể đem nó thu vào trong bảo giới. Cũng có thể dùng thần thức đem đồ vật từ trong bảo giới lấy ra đó. Từ ngạo thiên gãi đầu mà hỏi, thần thức là cái gì? Bách thảo sửng sốt lúc này mới nhớ ra là từ ngạo thiên mới sơ nhập tu chân, căn bản là không biết vận dụng thần thức, đành lắc đầu cười khổ. Về phần trưởng môn thì lấy nạp giới bảo giới từ trong tay của từ ngạo thiên đeo lại vào trong tay mình, rồi thuận tay cầm lấy chén trà đang đặt trên bàn, nhìn từ ngạo thiên mỉm cười mà nói, ngạo thiên, con nhìn cho kỹ đây. Vừa giấc lời, chén trà trong tay của trưởng môn lập tức biến mất. từ Ngạo Thiên sững sốt một hồi lâu mới tỉnh táo trở lại. dụ rụi mắt hô lên. ôi thật là lợi hại. Trưởng môn cười mà nói. Nhìn đây, bây giờ ta sẽ lấy lo ra. Vừa rất lời thì chén trà hoàn hảo xuất hiện ở trong lòng bàn tay của trưởng môn. Trưởng môn đặt chén trà xuống. Tháo nạp giới bảo giới ra trao lại cho tử Ngạo Thiên. Hỏi. Chỉ bây giờ con đã biết công năng của nó rồi chứ Từ ngạo thiên gật đầu liên tục Trong lòng vô cùng vui sướng nhận lại bảo giới Yêu thích vút về không buông tay Cuối cùng nó đem bảo giới đeo vào trong ngón tay Hướng trưởng môn mà nói Cảm ơn sư phụ Trưởng môn phải tay cười Không cần cảm ơn Đó chỉ là lễ vật gặp mặt của sư phụ cho con Bảo giới này rất là trân quý Con cần phải giữ gìn cho tốt Ở bên trong đó còn một ít đan dược Do chính tay sư phụ luyện chế Sau này con học cách không khống chế thần thức Liền có thể tùy mà lấy ra sử dụng Từ ngạo thiên gật đầu một cái thật là mạnh Tợ hồ như là nghĩ đến điều gì đó Liền quay đầu lại nhìn phương tử vũ vẫn một mực, mực im lặng ngồi trên giường Sau đó hướng trưởng môn mà nói Sư phụ à, vậy đệ đệ của con Trưởng môn phất tay ngắt lời từ ngạo thiên cười nói Bái kiếp sư đệ Còn không mau tới nhận đồ đệ của đệ đi. Bách kiếp thì chính là vị đạo sĩ, mà lúc đi vào là người thứ ba, mặt đầy nộ khí. Lão lúc này thì vẫn mặt đầy vẻ giận dữ. Nghe trưởng môn sư huynh gọi thì lão không cam lòng tiến về phía trước vài bước. Phương tử vũ nhìn chằm chằm vào bách kiếp một cái. Bách kiếp bị nó nhìn rất là không thoải mái. Đang định phát tác thì phương tử vũ đã bước xuống giường chậm rãi đi đến trước mặt của Bạch Kiếp mà quỳ xuống nói: "Phương Tử Vũ, bái kiến sư phụ." Ở trước mặt trưởng môn thì Bạch Kiếp không dám phát nộ, chỉ đành không tình nguyện mà ở một tiếng. từ Ngạo Thiên với chén trà đưa cho Phương Tử Vũ. "Phương Tử Vũ, bèn đem chén trà dâng lên trước mặt của Bạch Kiếp mà nói: "Sư phụ, mời người uống trà." Bạch Kiếp cũng không cam lòng mà tiếp nhận chén trà, đặt ở môi chạm nhẹ một cái. Sau đó vội vàng chuyển cho tử ngạo thiên Bách kiếp sư huynh Bách thảo ở phía sau Nói với lên Huynh là cũng nên cấp cho đồ đệ Một phần lễ vật gặp mặt đi chứ Có phải không nhỉ Bách kiếp bèn hừ lạnh nói Còn người ta chỉ biết luyện võ Không có nhiều thời gian để bà luyện pháp bảo Làm gì có Bách độ tiến lên phung vất trần mà nói Sư huynh Điều này là huynh không đúng rồi Là trưởng lão của Ngọc Vũ Đường Ngọc Hư Cung, khi mà chúng ta thu đồ đệ lại không tặng lễ gặp mặt. Việc này mà truyền ra tu chân giới thì quả thực là để các môn phái khác chơi cười đó. Những người còn lại cũng lên tiếng phụ họa theo. Bách Kiếp sắc mặt cực kỳ khó coi, suy nghĩ một lát rồi quay trở về phía cửa mà quát. Đại Dũng! Ba tên các ngươi vào đây cho ta! Bách Kiếp vừa giất lời lập tức có ba tên đạo sĩ đi vào ba người sau khi đi vào thì trước hết hướng về phía của những người đang có mặt mà chắp tay nói đệ tử Vu Đại Dũng, đệ tử Trần Phàm và đệ tử Tống Đào, Võ An, Trưởng Môn và các vị sư thúc bá. Trưởng Môn gật đầu hồi lễ cho ba người. Ba người sau đó thì mới hướng Bách Kiếp mà chắp tay nói đệ tử Ra mắt sư phụ. Bách Kiếp nói Đại Dũng. Cái khối ngọc mà vài ngày trước chúng ta thiên tân vạn khổ mới có được đâu rồi? Thiên tân vạn khổ ư? Vô Đại Dũng sửng sốt. Hắn quả thực là không nghĩ ra từ lúc nào mà sư phụ lại có khối ngọc mà phải thiên tân vạn khổ mới thu được. Ngọc thực ra là có một khối. Là sư phụ vô ý nhặt được ở một chỗ sâu ở trong sơn động. Đại Dũng bèn ngơ ngát từ trong áo lấy ra một khối mọc ngọc màu vàng đất hỏi. Sư phụ. Là nó sao? Ừ, đúng rồi, chính là nó đó. Hãy đem nó tặng cho tiểu sư đệ của các người đi. Tiểu sư đệ ư? Ba người vô đại dũng thì bất giác dừng sốt. Ánh mắt bèn nhìn về phía của phương tử vũ vẫn quỳ ở trên mặt đất thì lúc này mới bừng bừng tỉnh ngộ. Đại dũng bèn đi đến, đem khối ngọc đặt vào trong tay phương tử vũ mà nói. Hoan nganh ngươi, tiểu sư đệ! ta là đại sư huynh của ngươi, Vu Đại Dũng, còn bọn họ chính là nhị sư huynh Trần Phạm và ngũ sư huynh Tống Đào của ngươi. Phương Tử Vũ tiếp nhận cối ngọc ở trong tay của Vu Đại Dũng, sau đó thản nhiên nói: cảm ơn sư phụ, cảm ơn đại sư huynh, nhị sư huynh và ngũ sư huynh. Bách Kiếp sau đó trầm giọng hừ một tiếng nói: được rồi, ta còn có việc, về trước. Tống Đào, ngươi mang theo tiểu sư đệ của ngươi. Đến ngọc võ đường An bài cho nó một chút Nói xong bèn hướng trưởng buôn chắp tay chào Chẳng thèm để đến những người còn lại Mà phất tay áo đi khỏi Lúc này vô đại dũng trần phàm Và tống đào ba người đưa mắt nhìn nhau Sau đó vô đại dũng nói Sư phụ quyết định tất có đạo lý của người Ngũ sư đệ Vậy để ở lại an bài cho tiểu sư đệ đi Ta và nhị sư đệ Cho sư phụ trở về trước đây Tiểu sư đệ Để có vấn đề gì Khi ấy hỏi ngũ sư huynh biết chưa, chúng ta sẽ gặp nhau ở Ngọc Võ Đường. Phương Tử Vũ khẽ gật đầu. vu Đại Dũng và Trần Phàm cùng với cả những người khác chào từ biệt sau đó theo Bách Kiếp rời đi. Sau khi mà Vũ Đại Dũng và Trần Phàm rời đi rồi, thì Bách Độ lúc này mới hừ một tiếng nói, đúng là cái tên sư phụ vô trách nhiệm. Nói rồi, đi đến kéo Phương Tử Vũ đứng dậy. Từ trong tay áo lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Phương Tử Vũ và nói Đứa trẻ này Ngươi đừng để đến tên sư phụ vô dụng của ngươi Đây là lễ vật mà tiểu sư thúc tặng cho ngươi Ngươi ấy chăm chỉ tu luyện Sau này để cho tên sư phụ vô dụng của ngươi thấy Trưởng môn bèn quát lên nói Sư muội Bách độ bèn bíu môi không nói nữa Phương Tử Vũ liền nhẹ nhàng mở nắp ra Một mùi thơm ngát dọc vào mũi Phương Tử Vũ tinh thần lập tức rung động. Cái gì? Hoán Thiên Đan? Tất cả mọi người đều biến sắc. Chỉ có Phương Tử Vũ và Từ Ngạo Thiên là ngơ ngác đứng đó, chưa hiểu vì sao. Bách Hạo thì sắc mặt biến đổi vài lượt, trầm giọng nói: "Ở tiểu sư muội, muội tại sao lại đem Hoán Thiên Đan?" Bách Tộ hừ lạnh nói: "Đó là sư phó lão nhân gia trước khi mà phi thăng tặng cho muội." mỗi bây giờ thích tặng cho ai thì cho người đó thôi. các huynh hình như là không có quyền xen vào thì phải. bách hạ bèn sửng sốt ngắc ngứ nói, ở thì không sai nhưng mà đó đó là lãng phí quá đó. <cười> bách độ liếc nhìn bách hạ một cái nói, muội thích là được. thôi được rồi được rồi. trưởng mô nói, hoán thiên đan là sư phụ lão nhân gia trước khi vi tăng tặng cho tiểu sư muội. Mà bình thường thì tiểu sư muội cũng là người được sư phụ yêu thương nhất. Nếu tiểu sư muội đã đem Hoán Thiên Đan tặng cho Phương Tử Vũ, như vậy thì chúng ta cũng nên ủng hộ muội ấy." Trưởng môn lại quay đầu hướng Phương Tử Vũ mà nói, "Tử Vũ, con không nên cô phụ một mảnh tâm ý của tiểu sư thúc mới được đó." Phương Tử Vũ ngơ ngác gật đầu. Từ Hạo Thiên ở bên cạnh hướng Trưởng môn khẽ hỏi, "Sư phụ, Hoán Thiên Đan là cái gì vậy?" Bách thảo ở bên cạnh đắc ý tiếp lời hoán thiên đan của phái chúng ta là tu chân giới thì vô cùng nổi danh đó đó chính là loại đan dược được tổ sư khai phái của Ngọc Hư cung chúng ta đã dành tâm huyết cả đời mà luyện ra mà khai phái tổ sư hao huyết tâm lực một đời mới luyện ra được ba quả hoán thiên đan thứ đó người chết ăn vào thì sẽ lập tức hồi phục sinh bệnh long tinh mãnh hổ Còn tu chân giả chỉ cần có thể ăn vào đan này, Tu Vi lập tức có thể đột phá vài giai đoạn. Ở Tu chân Giới đã từng có một môn phái nguyện là hoán đổi cả phái điểm mà lấy được một viên này thôi. Nhưng mà Ngọc Hư trưởng giáo đương thời thì không muốn đổi. Trải qua vô số năm tháng thì hoán thiên đan này hiện nay chỉ có một viên duy nhất đó mà thôi đó. Ngay được rõ ràng như vậy thì Phương Thủ Vũ lập tức biết được độ chân quý của đan dược này. Chắc không được mà mọi người mới vừa rồi nhìn thấy đan thì phải biến sắc Nghĩ đến Bách Độ vô duyên vô cớ tặng cho mình một viên đan dược quý hiếm như thế Thì Phương Tử Vũ cảm động quỳ xuống Hướng Bách Độ vái đầu ba cái mà nói Phương Tử Vũ cảm ơn đại ân của tiểu sư thúc Bách Độ mỉm cười Sau khi nhận ba lại của Phương Tử Vũ thì đỡ nó đứng dậy Đứa nhỏ Cái bình đan này còn phải giấu ở bên người cẩn thận đó Một khi mà đặt đến bình cảnh Ăn nó rồi có thể giúp con đột phá bình cảnh, con biết chưa? Mà còn nữa, ở những thời khắc nguy cấp thì nó cũng có thể cứu con một mạng đó, nhớ đấy. Phương Tử Vũ liên tục gặt đầu xưng vâng. Bách Độ liền vô vỗ bà vai của Phương Tử Vũ, khóe môi bấp máy muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng chỉ thở dài một cái rồi xoay người rời đi. Có một điều mà Bách Độ thì không thể nào biết trước được. Đó chính là chỉ bởi vì nàng không vừa lòng với thái độ của bách kiếp đối với cả phương tử vũ, thêm nữa vì muốn cổ vũ phương tử vũ mà đem đan dược tặng cho nó. Nhưng mà chính cái hành động này của nàng đã vì Ngọc Tiên Đường nhất mạch ngày sau lưu lại một đường sinh cơ. Mấy trăm năm sau thì đại yêu tôn phương tử vũ huyết tẩy tu chân giới. Chỉ vì để trả ơn tặng an của bách độ ngày trước và tình ý của đám sư huynh đệ vua đại dũng Tống Đào, Mà đã lưu lại ngọc vũ đường, ngọc tiên đường, hai cái môn đường Còn năm đường còn lại thì bị giết sạch đến chó gà cũng chẳng ta Như vậy là tốt rồi Trưởng môn vỗ tay hấp dẫn sự ý của mọi người, sau đó nói Nào các vị sư đệ sư muội, mọi người đều trở về môn đường của mình đi thôi Chúng ta cũng nên chuẩn bị kỹ cho kỳ đại hội luận võ kết bản Cứ trăm năm tổ chức một lần của tu chân giới, diễn ra vào 16 năm sau rồi Bách hạo, bách lệ, bách thảo, bách nan, đồng thanh đáp, vâng Trưởng môn sư huynh, nói xong mọi người cùng lần lượt rời đi Trưởng môn liền vỗ vai của từ Ngạo Thiên mà nói Ngạo Thiên, đi theo vi sư nào Vâng, sư phụ từ Ngạo Thiên ánh mắt không nỡ rời xa nhìn Phương Tử Vũ Âm thầm thở dài một hơi rồi theo trưởng môn rời đi Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người là Tống Đào và Phương Tử Vũ Hai người đều trầm mặt không nói Bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng khó xử Được rồi Tống Đào phá vỡ sự trầm mặt nói trước tiên Tiểu sư đệ, chúng ta cũng đi thôi. Huynh sẽ thuận tiện nói cho đệ biết mối quy củ của môn phái chúng ta. Phương Tử Vũ gật đầu hờ ứng mà nói, Vậy là phiền ngũ sư Huynh rồi. Tống đào liền dẫn Phương Tử Vũ rời khỏi căn phòng, Vừa đi vừa nói, Môn phái chúng ta thì trong tu chân giới gọi là ngọc hư cung. Ở thế tục giới thì cũng không được gọi là ngọc hư cung đâu, Mà gọi là côn lôn phái. Côn lôn phái ư. Đúng là như vậy. Cô lôn phái chính là danh sưng của môn phái ngọc hư cung chúng ta ở trong giới võ lâm. Chỉ sau khi mà gia nhập vào môn phái chúng ta, thì mới được biết tên môn phái chân chính thôi. Tiểu sư đệ, à, đệ có biết tu chân giả, tu chân như thế nào không? Phương tử vũ mờ mịt lắc đầu. Tống đào liền nói, thực ra thì mỗi một môn phái tu chân giới đều có tu luyện pháp môn của riêng mình. Mà Ngọc Hư Cung chúng ta thì chính là lấy luyện đan nằm chủ đó Nhìn thấy phương tử vũ cái hiểu cái không Tống Đào Bèn giải thích tường tận Thật ra thì mỗi một môn phái tu chân đều có phương pháp tu luyện của riêng mình Ví dụ như là có luyện võ tu chân này Có luyện đan tu chân Rồi có luyện trận pháp Và còn cả luyện khí nữa Trong đó thì hiệu quả hoàn toàn khác nhau Ví dụ như là nói luyện võ tu chân giả đi Tu luyện cảnh giới thông thả nhưng căn cơ vững chắc, con đường tu luyện về sau thì đỡ vất vả hơn nhiều. Còn luyện trận pháp và luyện khí tu chân giả thì cảnh giới tu luyện so với cả luyện võ tu chân giả thì nhanh hơn nhiều. Chỉ có điều căn cơ lỏng lẻo về sau sẽ khó tránh khỏi xảy ra một chút vấn đề. Nhưng nếu như là có thể luyện chế ra trận pháp hoặc là pháp bảo tốt đối với cả tu chân giả mà nói, đó là một sự trợ giúp rất là lớn đó. Còn Ngọc Hư Cung chúng ta thì chuyên về luyện đan môn phái. Luyện đan tu chân giả thì là có thể lợi dụng đan dược, khiến cho cảnh giới của mình tiến bộ thần tốc. Nhưng tiến triển nhanh quá ngược lại lại có hại. Tiểu sư đệ, đệ phải nhớ kỹ lấy điều đó đó. Thấy Phương Tử Vũ vẫn không hiểu rõ, Tống Đào chỉ đành thở dài mà nói. Những điều này bây giờ đối với đệ mà nói thì có thể là hơi quá sớm. Đệ sau này đi ra tu chân giới, tự nhiên sẽ hiểu rõ hơn thôi. Hiện tại huynh nói cho đệ về vài vị sư huynh đệ ở trong ngọc võ đường chúng ta nhé. Ngọc hư cung của chúng ta thì có tổng cộng là bảy đại môn đường. Ngọc võ đường là một trong số đó, là do sư phụ chủ sự. Trong môn đường của chúng ta thì tổng cộng có bảy vị đồ đệ. Đại sư huynh thì là vu đại dũng. Nhị sư huynh là Trần Phàm, còn tam sư huynh là Hoàng Nguyên. Tứ sư huynh là Vương Đức, còn huynh chỉ đứng thứ năm thôi. Lục sư đệ Diệp Phong nữa Còn đệ là lão thất Là người nhỏ tuổi nhất trong số chúng ta đó Thấy phương tử vũ vẫn im lặng Tống đào lại nói Tu chân giả chúng ta có thể nam nữ song tu Nhưng mà cũng có những tu chân giả Một lòng tu chân Liền là xin sư phụ ban cho đạo hào Có nghĩa là danh hiệu Giống như là sư phụ của chúng ta vậy Bách kiếp là đạo hào của người Một khi mà được ban đạo hào này rồi thì điều này nói lên rằng tất cả những việc trước đó liên quan đến người này đều sẽ theo cái tên cũ của họ mà tan thành mây khói. Từ nay về sau thì người đó cả đời chỉ biết đến tu chân sẽ không được cưới vợ hay là sinh con nữa. Còn giống như là đại sư Huynh bọn họ, và còn có đệ và Huynh đây nữa, thì đều là dùng tên vốn có của mình, chỉ cần thích là liền có thể cưới vợ xong tu đó. À, còn về phương pháp tu luyện của chúng ta, Thì sư huynh đệ chúng ta lúc mới bắt đầu gia nhập môn hạ của sư phụ Thì sẽ tu luyện ở nơi này Khi đó sư phụ ra lệnh cho huynh mỗi buổi sáng sớm rời giường Đều tới suối Côn Lôn ở bờ bắc sông Côn Lôn để gánh nước đó Đến Côn Lôn Sơn Ngọc Châu Phong để chặt củi, Cứ như vậy đập đi đập lại cho đến giữa trưa Ăn cơm trưa xong thì đến Ngọc Tiên Đường tĩnh tỏa hấp thu thiên địa linh khí cho đến tận buổi tối Ăn cơm tối xong thì đến phòng luyện đan tập luyện đan Chưa kia thời gian ngủ mỗi ngày cậu huynh chẳng vượt quá ba canh giờ nữa. Ngũ sư huynh này, các huynh đều tu luyện như vậy cả sao? Ừ chúng ta đều tu luyện như vậy cả. Sau khi đạt đến toàn chiếu kỳ, mới có thể chuyên tâm luyện đan tu đạo. Vậy ư, vậy luyện đến toàn chiếu kỳ thì mất khoảng bao lâu? Bao lâu ư? Tống đào ngẳng đầu suy nghĩ một lát rồi trả lời. Đại khái huynh luyện mất khoảng... Ba mươi năm đó. Phương tử vũ giật mình tinh hô. Sao? Ba mươi năm ư? Tống đào xấu hổ cười nói. Huynh là tư chất kém thôi, đành chấp nhận như vậy. À ngũ sư huynh này, nói vậy thì huynh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bao nhiêu tuổi ư? Tống đào lại suy nghĩ một lát rồi đáp. Ta cũng quên rồi, chắc là khoảng một hai trăm tuổi gì đó. Ngay vậy thì phương tử vũ hít một hùng ngụm lãnh khí. Một lúc lâu sau mới phun ra được một chữ, trời ơi! Tống đào bèn cười nói, tiểu sư đệ, kỳ thật chỉ một khắc khi mà đệ đặt chân lên con đường tu chân, tuổi tác đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Tu chân giả không giống với cả phàm nhân nơi thế tục đâu. Tu chân tổng cộng có 10 giai đoạn, đó là trúc cơ, toàn chiếu, dung hợp, tâm động, linh tịch, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, độ kiếp và đại thừa. Khi mà tu chân giả đột phá được một cái giai đoạn thì thọ mệnh của người đó sẽ tăng lên rất là nhiều. Có đôi khi đột phá một cảnh giới thọ mệnh có thể tăng thêm vài trăm tuổi cũng không chừng đó. Bởi vậy tu chân giả đều có cơ hội tu luyện đến phi thăng cảnh giới. Chỉ có điều rất nhiều người tư chất ngu rốt tu luyện cả đời cũng không thể luyện đến đại thừa kỹ. Những người này cuối cùng cũng chỉ có thể chờ đợi luân hồi mà thôi. Khoác vai Phương Tử Vũ, Tống Đào mang theo nó vừa đi vừa nói, mà tiểu sư đệ. Điều phải nhớ kỹ, người tu chân chúng ta trọng yếu nhất là Nguyên Anh Kỳ đó. Nguyên Anh Kỳ ư? Là cái gì vậy? Nó rất quan trọng sao? Nguyên Anh Kỳ là một cái thời kỳ chuyển giao của tu chân già, đương nhiên là trọng yếu rồi. Một tu chân già nếu như là luyện thành Nguyên Anh thì chẳng khác nào có nội đan của chính mình đâu. Hừm, thật ra thì Nguyên Anh cũng chỉ là một cái tiểu nhân giống như là đệ như đúc thôi, được luyện thành trong đê hoàn. Mà cái tiểu nhân này cũng chính là linh hồn của đệ. Một khi đệ đột phá Đại Thừa Kỳ, và lúc phi thăng thì Nguyên Anh phá thể mà ra, phi thăng lên thiên giới đó. Thấy Phân Tử Vũ không nói gì, Tống Đào cũng chẳng quan tâm tiếp tục nói. Mà sau khi phi thăng, thân thể vẫn ở nguyên chỗ cũ, chỉ có Nguyên Anh là phá thể phi thăng thôi. Đến lúc đó thì người này mới chân chính cùng với cả thiên địa đồng thọ, vĩnh viễn không còn nỗi đau sinh não bệnh tử nữa. Nhưng mà phi thăng cũng có trở ngại Đệ có biết đó là cái gì không? Thấy phân tử vũ lắc đầu Tống đào bền cười nói Đó là thiên kiếp đó Khi mà đệ phi thăng Thì thiên kiếp sẽ giáng xuống Lúc đó thiên kiếp sẽ trực tiếp công kích đến nguyên anh của đệ Đệ lúc đó phải liều mạng bảo vệ nó Vạn nhất như là nguyên anh bị thiên kiếp đánh nát Như vậy đệ chỉ còn nước là hồn phi phách tán đi thôi Hăng hắc cười Tống Đạo tiếp tục nói, còn có một số người không vượt qua được thiên kiếp nhưng mà không cam lòng luân hồi một lần nữa, liền binh giải thành tán tiên đó. Nhưng mà thực lực của tán tiên thì tu chân giả không thể nào so được. Đó cũng là một loại lực lượng đệ nhất dưới tiên nhân đó, tiếp cận gần đến tiên nhân nhất. Trước kia tỉ huynh đã từng được nghe kể rằng, có một đại phái tu chân đắc tội với cả một tán tiên. Tên tán tiên đó một mình đã tới cửa trả thù, chỉ dùng vài phút thời gian đã đem cái đại môn kia tiêu diệt toàn bộ đó. Ủa, lợi hại vậy sao? Điều đó liệu có thật không? Huỳnh cũng chẳng biết nữa. huynh cũng chỉ được nghe nói mà thôi, cũng bởi vì tu chân rơi rất hiếm khi nhìn thấy bóng dáng của tán tiên. Vì sao vậy? À, cái này là vì có một loại thực lực biến thái tiếp cận gần đến thiên nhân. Chỉ có thể lấy nhục thân sống ở tu chân giới Những tán tiên đó cứ mỗi một ngàn năm phải chịu một lần thiên kiếp Và nếu như là có thể bình an độ qua thiên kiếp Như vậy thực lực của người đó lại tiến bộ thêm một bậc Nếu như là độ kiếp không qua Thì lập tức sẽ hôi phi diệt yến Bởi vậy đám tán tiên vì ngàn năm thiên kiếp đó Liền vợ vàng đi tìm kiếm pháp bảo còn chẳng kịp Ai làm gì có nhiều thời gian đi quản cái chuyện của tu chân giới đây Nhưng mà những người đó vì sao phải binh giải thành tán tiên chứ Thì cũng chẳng có biện pháp nào cả Không thể thuận lợi phi thăng Lại không cam lòng tiến nhập luân hồi Thì biện pháp duy nhất chính là trước tiên phải binh giải thành tán tiên Sau đó mới nghĩ thêm biện pháp khác Như vậy là tán tiên vẫn còn có biện pháp có thể trở lại thiên giới sao Tống Đào bèn gặt đầu nói Có Chỉ cần tán tiên có biện pháp một lần nữa tu biện thành nguyên anh Thì có thể phi thăng Chỉ có điều phi thăng lần này nếu như là thất bại Thì sẽ không thể một lần nữa bình giải Sẽ hình thành câu diệt Nếu phi thăng thành công Thì sẽ tiến nhập tiên giới đó Nguyên Anh đã vỡ Mà vẫn còn biện pháp tu luyện lại ư Nói như vậy Thì Nguyên Anh đã vỡ Vẫn còn biện pháp tu luyện lại sao À thì điều này Tống Đào Điền vò vò đầu mà nói Huỳnh cũng không rõ lắm đâu Chắc là có đó Sau khi dừng lại một chút, Tống Đào nói Mà thôi, trước hết chúng ta không nói đến những chuyện này nữa Tiểu sư đề trước tiên để ta mang đệ đi xem những nơi mà đệ sẽ luyện công hàng ngày Sau đó cái việc cánh nước bổ củi hàng ngày Thì đệ phải tự mình hoàn thành Rồi một lát nữa thì Huynh sẽ chuyển cho đệ công phu nhập môn Hấp khí thổ nạp và luyện đan Phương Tử Vũ gật đầu sau đó đi theo Tống Đào Xem những nơi sau này mình sẽ luyện tập ngày thứ hai Sư đệ, thức dậy đi, phải đi luyện công rồi, đến giờ rồi Tống đào đai lay thân người của phương tử vũ gọi Phương tử vũ dụ rụi, rụi hai con mắt ngồi dậy thản nhiên mà nói sống vậy sao? Đương nhiên rồi, tu chân không thể lười nhác được Nhanh rời giường đi luyện công thôi nào Tùy ý vâng một tiếng, phương tử vũ rời giường vội vội vàng vàng Tẩy rửa một phen sau đó thì mới theo tống đào đi ra cửa Chỉ thấy sắp trời vẫn còn đang rất sớm Đang là buổi sáng sớm tinh mơ Đi ra hành lang gấp khúc nhìn về phía hậu sơn Xa xa sương mù mờ mịt răng răng khắp núi Hai huynh đệ cứ như vậy mà đi về phía của Ngọc Châu Phong Ngày hôm qua thì Phương Tử Vũ đã được ở Tống Đào Mang theo đi lên dốc núi Chỉ cảm thấy đi không bao lâu thì đã đến nơi Đường đi cũng dễ Nhưng mà hôm nay tự mình đi lên Mới đi được một đoạn thì liền phát hiện là Độ dốc càng ngày càng lớn Độ trình so với tưởng tượng của mình thì còn dài hơn rất là nhiều Ngược lại thì Tống Đào vẫn ở bên cạnh như cũ Đi tới vô cùng thoải mái Bước bộ thì nhanh nhẹn cực kỳ Lại đi thêm nửa canh giờ nữa Phương Tử Vũ đã mệt điện nỗi Há miệng thở dốc Hai chân tê cứng, mệt mỏi không thể chịu nổi Tống Đào đi ở phía trước Nhìn thấy bộ dáng của nó như vậy Cười khẽ mà nói Trước hết dừng lại nghỉ ngơi một chút đi Phương Tử Vũ liền vội vàng gật đầu Ngồi ở bệt xuống đất Liều mạng máy thở Tống đào bền cười nói Này tiểu sư đệ Đệ nên biết rằng người tu chân ý, Thân thể là quan trọng nhất Nếu như là thân thể không tốt Cho dù là vô thượng diệu pháp Thì cũng không thể tu luyện được đâu Ngọc hư cung của chúng ta Chỉ bắt đầu từ đạo giáo Rất coi trọng đạo dưỡng sinh cường kiện thân thể Đạo pháp tu luyện càng tinh thâm Thì thân thể lại càng trọng yếu Đệ đã hiểu rõ chưa Phương Tử Vũ gật đầu, tiếp tục đầm bóp hai chân một lúc nữa thì phải đứng dậy mà nói, Nào, chúng ta đi tiếp thôi. Thật là vất vả mới đi được đến cái dốc nhỏ phía trước, Phương Tử Vũ ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Chính là nơi này rồi. Tống đào dừng lại phía trước một mảnh rừng nghiêm giọng mà nói, Tiểu sư đệ, sau này đệ mỗi ngày phải lên đây chặt một cây mang về đó. Phương Tử Vũ hoảng sợ mà nói, đám cây trúc này ư. Tống đào mỉm cười, từ sau lưng lấy ra một thanh đao chặt củi đưa cho phương tử vũ và nói, để chặt thử xem. Phương tử vũ gật đầu tiếp lấy đao đi lại một cây trúc trước mặt, đánh giá trên dưới một đượt rồi vung đao bà, chém xuống. Chỉ nghe một tiếng kêu giòn vang lên, đao như là chém vào đá cứng vậy, khiến cho bàn tay của phương tử vũ tê dần đi. Mà cây trúc bị nó chặt một nhát, liền đổ ngay về phía trước, sau đó bắn ngược trở lại. Phương Thủ Vũ né tránh không kịp Mu bàn tay bị cây trúc hung hăng dáng cho một đòn Đau nhức vô cùng Lưu lại một vết đỏ hồng nữa <cười> Tống đào cười ngặt nghẽo Một lát sau thì vất vả mà nói Linh khí ở trên cô lôn sơ này rất là dồi dào Cái đám cây cối này Quanh năm hút thu thiên địa linh khí Đã sớm thoát thai hoán cốt Không dễ dàng chặt như vậy đâu Để cứ tự mình thử nghiệm đi Thôi huynh đi đến nơi khác tu luyện đây Lát nữa Huynh sẽ trở về đón đệ. Nói xong thì mỉm cười xoay người rời đi. Phương Tử Vũ xoa xoa vết ửng đỏ trên mu bàn tay, rồi nhìn cái chỗ cây trúc bị chặt chỉ lưu lại một vết trắng nhàn nhạt. bất giác dùng mình một cái. Phải biết rằng suốt cả buổi sáng ngày hôm nay, Phương Tử Vũ một mình đối diện với cả cái cây kia. Chặt, bổ, cưa, bài, lay bẻ. Không có biện pháp nào là không thử. Qua hai canh giờ, mặt trời lên đến đỉnh rồi, nó thì toàn thân ướt sũng mồ hôi, cánh tay tê dại vô lực, nhưng mà cũng chỉ có thể để lại một cái vết nhỏ ở trên thân cây bà thôi. Đến giờ Tống đạo quay trở lại, nhìn thấy cái bộ dáng chật vật của phương thừa vũ, lại quan sát đến cây trúc nọ thì mỉm cười lắc đầu mà nói. Tiểu sư đệ, đừng vội, Chầm chậm chậm mà làm. Huynh lần đầu tiên đến chặt thì cũng chỉ được như vậy mà thôi. Cứ chặt thêm vài lần nữa sẽ tốt hơn đó Nào đến đây đi Chúng ta trở về ăn cơm trước đã Nhìn cây trúc mình chặt cả buổi sáng mà không có đồ Phương tử vũ cũng chỉ thành thờ dài Lắc đầu đi theo tống Đào xuống núi Nó mang theo tấm thân mệt mỏi về đến ngọc hư cung thì đã là giữa trưa Phương tử vũ khó nhọc lê bước đi về phía phòng của mình Về đến cửa thì nhìn thấy ngũ sư huynh tống Đào đang từ phía sau đi đến Tống đào khói miệng lộ ra vẻ tươi cười mà nói. Thế nào rồi, tiểu sư đệ, có mệt không? Phương thử vũ khẽ gật đầu. Tống đào thấy nó nhỏ tuổi, nhưng tính cách lại quật cường, thì bất giác mỉm cười dìu nó đi vào phòng nói. Phòng ăn thì bình thường đều có nước nóng đó. Sau này khi mà đệ trở về có thể tự mình đi lấy nước tắm. Nghỉ ngơi một lát cho ăn cơm. Đệ trước hết nghỉ ngơi một lát đi. Huynh sẽ đến gọi đệ. Đợi ăn xong thì chúng ta còn phải làm bài tập nữa Phương Tử Vũ bèn hỏi Sao buổi trưa vẫn còn có bài tập sao? Tống Đào cười Có chứ? Sau buổi trưa phải đến Ngọc Thiên Phong Hấp thu thiên địa linh khí Huynh từ hôm qua đã chuyển cho đệ Muếch nhập môn Đạo Pháp rồi còn gì? Phương Tử Vũ bèn nói À ngũ sư Huynh này Ờ Đạo Pháp có khó học không? Tống Đào khẽ cười mà nói Tu hành đến tinh thâm tự nhiên vô cùng lợi hại đó. Còn nếu như là khó học hay không thì phải xem tư chất và ngộ tính của người học nữa. Chẳng qua là cho dù tư chất có kém một chút nhưng mà cũng không quan trọng. Chỉ cần kiên trì không bỏ, khắc khổ tu luyện, cho dù khó hơn đi nữa thì cũng sẽ tu hành được thôi. Phương Tử Vũ nghe vậy khẽ gật đầu. Sau khi ăn xong thì Tống Đào và Phương Tử Vũ cùng nhau đi đến một gian phòng. Sau khi mà hai người ngồi xuống ổn định thì tống đạo liền nghiêm nghị mà nói Tiểu sư đệ Đạo pháp của phái chúng ta rất là quan trọng căn cơ Đệ mới nhập môn Huynh trước tiên truyền cho đệ cơ sở đạo thuật Đệ phải nhớ kỹ lấy, sau này tự mình tu luyện Nếu như là có chỗ nào không hiểu thì lập tức phải hỏi Huynh, có biết chưa? Phương tử vũ liên tục gật đầu, trong lòng một trần kích động Hôm nay chính là ngày tu chân đầu tiên của nó Rốt cuộc nó cũng một bước là bước đầu tiên trong đại kế hoạch báo thủ của mình. Phương Tử Vũ sở dĩ muốn gia nhập Ngọc Hư Cung là cũng bởi vì lời của phụ thân ghi lại ở trên Thiên Ma Sách. Thiên Ma Sách là một loại công pháp từ đạo nhập ma. Muốn luyện ma công thì trước tiên phải tu đạo. Thiên Ma Sách yêu cầu chính là đạo tâm phải ma thay. Ma công luyện đến một trình độ nhất định. À, sẽ bởi vì ma khí nhập thể mà sát tâm đại thịnh. Nếu như là lúc đó không có đạo tâm phụ trợ, thì người tu luyện công pháp này sẽ quên mất bản tính chẩm luân trong giết chóc vô tận, và cuối cùng sẽ phải tàu hòa nhập ma mà chết. Lúc trước thì phúc thúc đối với cả đạo pháp thì luôn khinh thường. Sau này đến phương tử vũ thì một mực vô môn cầu đạo, bởi vậy làm cho nó vẫn dừng lại ở thiên ma sách đệ nhất ở trong cảnh giới cho đến nay thôi. Nhưng mà cũng may là nó mới chỉ là dừng lại ở đệ nhất trong cảnh giới. Chứ nếu mà nó đã sớm tu luyện cao thêm nữa, thì đã sớm chết bởi vì tẩu hỏa nhập ma rồi. Phương Thừa Vũ nhẫn nhục đồng ý gia nhập Ngọc Hư Cung, nguyên nhân lớn nhất chính là vì học đạo pháp của bọn họ, để hỗ trợ cho việc tu luyện ma công. Lúc này thì Tống Đào điều chỉnh sắc mặt nghiêm giọng mà nói. Tiểu sư đệ, có một việc thì Huynh không thể không cảnh báo đệ. Một môn kỹ thuật tinh thân thần diệu. Tà ma yêu nhân rất nhiều kẻ dòng ngó rình rập, đệ cần phải lập trọng thể, là sau khi học xong, nếu không phải là đệ tử bổn môn, thì quyết không được truyền cho người ngoài. Phương Tử Vũ thản nhiên mà nói, Tử Vũ nhớ kỹ. Tống Đào mỉm cười gật đầu, để cho nó ngồi xuống cái bàn ở trước mặt. Đầu tiên là dạy nó đả tọa, minh tư là như thế nào, rồi lại nói sơ qua một lượt về kinh mạch và vận hành của tinh khí. Sau đó mới chuyển cho nó tầng thứ nhất của pháp môn tu hành, Kiểu Thiên Huyền Tâm Đạo Pháp. Kiểu Thiên Huyền Tâm Đạo Pháp là một trong những kỳ thuật huyền diệu căn bản của Ngọc Hư Cung. tương truyền rằng thủy tổ của tất cả những người luyện đan tu chân ngày nay thì chính là luyện đan đại tiên Thái Thượng Lão Quân. Mà Kiểu Thiên Huyền Tâm Đạo Pháp này cũng chính là đạo pháp do Thái Thượng Lão Quân đương thời tự mình sáng tạo ra. Chủy tổ của Ngọc Hư Cung năm đó thì vô ý có được bộ tâm pháp này và một quyển luyện đan pháp môn thì mới khai sáng ra được Ngọc Hư Cung. Ngọc Hư Cung cũng bằng vào bộ tâm pháp và quyển luyện đan mà trở thành nhất đại môn phái trong tu chân giới. Trải qua vô số đời Ngọc Hư Cung các đại tông sư hoàn thiện, cho đến ngày nay thì đã vô thượng đạo pháp, đoạt thiên địa tạo hóa, huyền diệu vô cùng. Kiểu thiên huyền tâm đạo pháp thì tổng cộng có 9 trọng cảnh giới. Các đệ tử của Ngọc Hư Cung bao gồm rất nhiều kẻ thông minh tài sĩ, thì suốt cả cuộc đời cũng không thể đột phá đến đệ trọng kiều cảnh giới. Chỉ có điều cho dù là như vậy, chỉ cần có người lựa đến đệ bát trọng cảnh giới thì thế gian cũng đã là hiếm có. Trong Ngọc Hư Cung nhân số khoảng ngàn người, nhưng cho đến ngày nay có thể tu luyện đến tầng thứ bảy cảnh giới, thì lấy trưởng môn Bách Huyền chân Nhân cầm đầu, sau đó thì cũng không vượt quá được tám người nữa. Nhưng bằng vào tám người này thì Ngọc Hư Cung đã trở thành một trong những môn phái có thực lực mạnh nhất, thâm sâu nhất ở trong tu chân giới hiện nay. Mà đạt tới đệ kiểu cảnh giới trong truyền thuyết thì tương truyền cũng chỉ có kỳ tài xuất thế tổ sư khai sáng ra Ngọc Hư Cung năm đó thì mới luyện là tới. Quay trở lại thì Tống Đào lần đầu tiên làm sư phụ, thấy Phương Tử Vũ chống cằm nghe đến mê mẩn thì bất giác nổi hứng, nói chuyện, chậm rãi giảng dài. Tiểu thiên huyền tâm đạo Pháp quá trình tu luyện từ dễ đến khó. Đệ nhất trọng cảnh giới thì đa số mọi người đều ở năm đầu tiên có thể tu hành, tu thành rồi. Nhưng từ đó về sau thì những điểm khó khăn chắc trở liền từ từ lộ ra. Đệ nhị trọng cảnh giới, một người bình thường phải tu luyện mất năm năm. Còn đệ tham trọng thì càng là một bước ngoặt. Tư chất kém một chút sẽ ngừng lại ở nơi này suốt cả đời. Cho dù tu luyện năm 60 năm thì cũng không có ngạc nhiên đâu nghe vậy thì phương thử vũ miệng khô khóc, tống đào cười nói tiếp. Tu hành pháp môn chủ yếu của kiểu thiên huyền tâm đạo Pháp. Đến được đệ tham trọng thì cơ bản là chuyển xong. Càng về sau thì càng nhìn vào tư chất cao thấp, dựa vào tu hành của bản thân cả. Sư trưởng tu hành cao thâm có lẽ có thể chỉ điểm một, hai cái. Đó cũng là kinh nghiệm cá nhân của họ, để cho đệ bớt đi một đoạn đường vòng mà thôi. Đương nhiên cái gọi là đường vòng ở đây thì chính là tính theo đơn vị trăm năm đó. Nếu đem Kiều Thiên Huyền Tâm Đạo Pháp tu luyện đến đệ tứ trọng cảnh giới thì như vậy đã có vạn pháp căn bản, có thể bắt đầu đồng thời tu luyện đan và đồng thời tu luyện pháp bảo riêng cho mình. Mà nó đến bí mật của pháp bảo lưu truyền từ rất xa xưa, trong thần thoại truyền thuyết, chư Thiên thần linh thì mỗi vị đều có thần khí riêng, uy lực tuyệt luân. Mà ở nhân thế Thì những người tu chân luyện đạo, mặc dù chỉ nắm được bề ngoài thiên địa tạo hóa nhưng cũng có uy lực rất lớn rồi. Nhỏ thì có thể à, ngựa không phi hành, nhanh như chớp điện, lớn thì càng có thể dung trời chuyển đất san núi lấp biển. Mà tài liệu của Pháp Bảo thì cũng đủ loại, thiên kỳ bách quái, nhưng mà có một điểm là Pháp Bảo tài liệu như thế nào thì quyết định uy lực lớn nhỏ của Pháp Bảo sau này. Trong đám đệ tử của Bách kiếp Ngọc vũ Đường nhất mạch chúng ta thì đại sư huynh Vũ Đại Dũng tu hành sâu nhất, cũng đem kiểu thiên huyền tâm đạo Pháp tu luyện đến đệ ngũ cảnh giới rồi. Tiếp đó là Lão Lục Diệp Phong tu đến đệ tứ trọng cảnh giới. Mặc dù là thời gian hắn nhập môn ngắn hơn Trần Phàm, Hoàng Nguyên, Vương Đức và Tống Đào, nhưng mà trong đám đệ tử thì hắn là kẻ thông minh nhất, cho nên mặc dù học sau nhưng mà lại đến trước. Còn về phần Lão Nhị Trần Phàm, Lão Tam Hoàng Nguyên và Lão Tử Vương Đức, Lão Ngũ Tống Đào thì cũng đều đang dãy ru ở trong đau khổ ở đệ tam trọng cảnh giới thôi. Tiếp đó thì Tống Đào lại nói tiếp cho Phương Tử Vũ những điểm cần phải chú ý trong quá trình tu hành. Cuối cùng thì Tống Đào nghiêm mặt mà nói, tiểu sư đệ này, còn có một chuyện cuối cùng thì huynh nhất định phải nói với cả đệ. Bổn môn tu hành quý trọng ở tuần tự mà tiến, từng bước mà vững chắc. Nếu như tham công liều lĩnh, chỉ sợ lòng tham không đủ, ngược lại lại có đại họa. Thành hai bại là do số định sẵn, không cần cuống cầu. Ví dụ như là đám yêu ma ngoại đạo dị đoan tà thuật, ham muốn đốt cháy giai đoạn nhanh chóng thành công, đến cuối cùng thì hơn nửa bị trời trách phạt, địa phải cẩn thận điều đó đó. Phương tử vũ thản nhiên nói, vâng, ngũ sư huynh, để hiểu được. Tống đào gặt đầu đứng dậy. Trước tiên cứ như vậy đã. Bắt đầu từ chiều nay thì để mỗi ngày đều phải đến Ngọc Tiên Phong đã tạo luyện công 3 giờ. điều đó thanh tịnh lắm. Bình thường cũng không có người đến đó đâu. đệ tự mình cố gắng nhé. À, còn có. Tống Đào từ trong tay lấy ra một viên đan dược đen tuyển đưa cho Phương Tử Vũ nói. ngọc cuối cùng chúng ta lấy luyện đan làm chủ. Đương nhiên là đan dược do chúng ta luyện chế ra ở tu chân giới cũng có danh tiếng rất là lớn. Tới viên đan dược này Là đại sư Huynh trước đó nhàn rỗi mà luyện Đối với cả những người mới bắt đầu có trợ giúp rất là lớn Chỉ là Huynh đã sớm vượt qua đệ nhất trọng cảnh giới rồi Còn nó cũng vô dụng Bây giờ đem nó tặng cho đệ đó Phương tử vũ đứng dậy tiếp nhận đan dược mà nói Đã tạng đủ sư Huynh Tống đào cười sàng quái Xoa đầu nó rồi xoay người rời đi Phương tử vũ tiễn tống đào rời đi rồi mới xoay người trở lại dân phòng của mình Đóng cửa phòng lại, hít một hơi thật là sâu lấy lại vẻ bình tĩnh. Chậm rãi đi đến giường, ăn vào viên đan dược, rồi án chiếu theo tư thế đả tọa mà tống đào truyền thụ. Nhắm mắt lại, ở trong lòng đem pháp môn của Kiều Thiên Huyền Tâm Đạo Pháp để nhất trọng, vừa được tống đào truyền thụ từ đầu đến cuối, nhớ lại một lần, chiếu theo đó bắt đầu tu luyện. Tống đào truyền thụ cho nó là đệ nhất trọng cảnh giới ở trong kiểu thiên huyền tâm đạo Pháp, vốn là Pháp môn tu điện thu thiền cơ bản nhất, công dụng chỉ có ở hai chữ, luyện khí. Người tu luyện thì tĩnh tọa mở ra tâm địa bài trừ phiền não, dẫn thiên địa linh khí nhập thể, thực hiện đại chu thiên vận chuyển, nhờ vào hơi thở của thiên địa mà tiến tới cảm ngộ thiên địa tạo hóa. Nếu có thể dẫn nhập linh khí ở trong thể nội, vận hành liên tiếp 36 chu thiên thì tức là kinh mạch toàn thân đã ổn định, có thể tu luyện thành giới cao hơn. Đan dược ở trong cơ thể Phương Tử Vũ tự hờ có tác dụng. Nó lúc này chỉ cảm thấy ở trong đan điền một cỗ khí nóng muốn lao ra khỏi đan điền. Phương Tử Vũ liền lập tức chiếu theo tâm pháp quy khí đạo vị mà Tống Đào đã dạy, dẫn cỗ nhiệt khí này sau khi vận chuyển vài vòng chu thiên ở trong cơ thể, Phương Tử Vũ liền cảm thấy một tia ý thức của bản thân xuất ra ngoài cơ thể.